Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 771, tâm duyệt quân hệ quân bất chi 6. Chờ người cuối cùng đi ra ngoài trong phòng họp chỉ còn lại cố niệm thâm cùng cố niệm dai hai người. Cố niệm thâm mặt liền biến sắc, đem trong tay đang xem tài liệu khép lại. Dùng sức ném lên bàn Sau đó đem cái ghế vòng vo cái phương hướng Đối mặt với cố niệm dai gầm lên Nói đi Cố niệm dai dựa vào một cổ cầu chân tướng dũng khí chạy tới Lúc này đối mặt cố niệm thâm tức giận Nàng lại có chút sợ hãi Hai tay siết chặt bao dây nịt, Chân lui về phía sau hai bước Mở miệng ngư khí tận lực có niềm tin chỉ dâu nói là hạ hạ hả, tỷ hại tông ty bọn họ Chuyện này là không phải thật Cố niệm thâm sững sờ, hắn ánh mắt rõ ràng lói lên một cái. Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Cố niệm sai trợn to hai mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi ca. Ngươi lại còn bao che hạ hạ tỷ, ngươi thật là quá đáng ta đã nói với ngươi, mấy ngày đó chỉ dâu ở trên mạng bị người mắng thành cái dạng gì nhân huyên không thấy sao. Nàng mấy ngày đó nhìn thấy tin tức, đều đau lòng. Mặc dù lâm ý thiện nữ nhân kia quá kiêu ngạo, làm cho người ta chán ghét. có lúc thật muốn nàng bêu xấu, cũng rất muốn phát sinh chút chuyện gì dết dết nàng nhộn khí. Nhưng cũng không thể là phương thức như thế. Vốn là cũng chỉ là có một chút thương tiếc, hoặc là thương tiếc cũng không tính đồng cảm đi. Bây giờ là thật sự không giải thích được liền đau lòng, nàng nói lấy đều muốn khóc, không trách chỉ dâu muốn cùng ngươi ly dị đây. Nàng bĩu môi, mắt rưng rưng nước mắt, vốn là nàng vứt bỏ cậu nhỏ gả cho ngươi chính là vì công ty nhà bọn họ, có thể thấy công ty nhà bọn họ đối với nàng trọng yếu bao nhiêu, hạ hạ tỷ làm sao có thể làm như thế chuyện xấu đây. Nàng xấu thì coi như xong đi, ngươi còn bao che nàng. Cố niệm giai nói lấy dùng tay lau một cái nước mắt, ngữ khí đều có điểm nghẹn ngào. Muốn ta là chị dâu, đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi cách này ôm lấy mới vui mừng còn băn khoan tình cũ cảnh bã nam. Mã xong cuối cùng những lời này, nàng ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm. Thoa thật là thoải mái. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt ca ca từng có sức mạnh như vậy, thật sự là quá đắt. Nàng càng ngày càng cảm thấy đứng lâm ý thiện người chị dâu này không tệ đi theo nàng chẳng những có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon còn có thể ở trước mặt ca ca thằng người. Vốn là nàng vứt bỏ cậu nhỏ gả cho ngươi chính là vì công ty nhà bọn họ. Cố niệm thâm bên tai vang trở lại lời nói ban nãy của cố niệm sai. Tâm của hắn rút ra quất đau nếu như nàng thật sự là vì công ty nhà bọn họ mới gả cho hắn, hắn ngược lại là không có đau lòng như vậy. Không có như vậy tự trách. Thậm chí còn có thể có lý chẳng sợ một chút. Nàng không phải. Là bởi vì ta nghĩ muốn gả cho cố niệm thâm bởi vì cho ta thật sớm thật sớm trước hết cố niệm thâm rồi. Ta muốn hoàn thành nghiên cứu của mẹ bổ túc lúc ta gả cho ngươi đồ cưới. Nàng là bởi vì thích hắn, bởi vì yêu hắn, bởi vì hắn. Cố niệm thâm vành mắt có hơi hồng. Cố niệm dai thấy hắn không nói lời nào còn giống như có chút bị cảm hóa rồi, nàng dứt khoát tranh thủ cho kịp thời cơ tiếp tục nói. Ngươi muốn là gia thích hạ hạ tỷ dứt khoát cùng hạ hạ tỷ đi qua tốt rồi, ngươi lại tại sao phải cưới chị dâu ta đây? Mắng đủ chưa? Cố niệm thâm rốt cuộc có phản ứng. Hắn bình tĩnh một câu, sợ đến cố niệm dai run run chân lại lui về phía sau hai bước, đủ. Đủ rồi. Nàng ưỡn ngực Không thể kinh sợ Cố niệm thâm nói Đủ rồi liền đi nghĩ biện pháp đem chỉ dâu ngươi dỗ trở lại Lớn tiếng dòng ra lệnh Cố niệm dai ưỡn ngực có lý chẳng sợ hỏi Chính ngươi đắc tội tại sao phải để ta đi dỗ Lão bà của mình chính mình dỗ đi Hơn nữa hắn chuyện này làm thật là quá đáng Lâm ý thiền kiêu ngạo như vậy Mới sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ hắn đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 772 Tâm duyệt quân Hề quân bất chi bảy. Nói xong bên nàng thân, liếc cố niệm thâm, thấy hắn mặt lạnh không nói lời nào. Nàng lại chu mỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm cậu nhỏ nam nhân tốt như thế chắc chắn sẽ không đi làm chuyện tổn thương người mình thích. Cho nên nàng nếu là lâm ý thiện mà nói, khẳng định lựa chọn cậu nhỏ, mới sẽ không gả cho hắn như vậy tâm viên ý mã nam nhân. Làm sao ngươi biết chuyện này? Cố niệm thâm bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chuyện này, một chút tiếng gió đều không có dò gì ra ngoài. Ta! Cố niệm sai thiếu chút nữa bật thốt lên nói là chỉ dâu nói cho nàng biết, nàng suy nghĩ một chút nếu như vậy nói, sợ cố niệm thâm hiểu lầm lâm ý thiện cùng với nàng tố cáo. Nàng sửa lại, ta cùng chỉ dâu hôm nay đụng phải tịch hạ rồi, tịch hạ còn giả trang cái gì đều không có phát sinh một dạng cùng chỉ dâu ta chào hỏi. Nàng đối với tịch hạ xưng hô theo, hạ hạ tỷ biến thành tịch hạ. Hiện tại hình tượng của tịch hạ ở trong lòng nàng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nàng đều vẫn còn điểm không thể tin được, ta thật không nghĩ tới nàng là người như vậy. Bọn họ, cố niệm thâm nghe nói Lâm Ý Thiển cùng tịch hạ đụng phải có chút lo lắng. Cố niệm dai lấy lo lắng cho hắn Lâm Ý Thiển sẽ thế nào tịch hạ, chỉ dâu ta không có cùng với nàng làm ồn cũng không muốn để ý đến nàng. Nàng chủ động cùng chị dâu ta nói chuyện, chị dâu ta để cho nàng chớ giả bộ. Nàng ngước cầm, tức giận nói. Ngược lại chị dâu không có khả năng tùy tiện tha thứ cho ngươi, chuyện này tình tiết quá nghiêm trọng. Nếu như đổi lại là nàng, đổi lại là nàng. Hoa hoa hoa, làm sao bây giờ, nàng cũng không biết phải làm sao, mẹ thương tịch hạ như vậy. Cố niệm thâm không có cùng cố niệm dai giải thích ý tứ của hắn. Hắn chỉ lo lắng Lâm Ý Thiện, sau đó thì sao? Tịch Hạ có cùng chỉ dâu ngươi nói cái gì sao? Cố Niệm Gai lắc đầu, ta không biết, Tịch Hạ không cho ta nghe, còn để cho ta lăn lộn xa một chút. Ngược lại Tịch Hạ cũng không phải là người tốt lành gì, nàng thêm dầu thêm mỡ cùng nàng sâu như vậy, tâm cơ so với là chín châu mất sợi lông đi. Cố Niệm Gai nói xong bĩu môi, gặp cảnh khốn cùng hình dáng. Cố niệm thâm cao mày, suy nghĩ một chút, đưa tay ở trên chán của nàng nhẹ nhàng bắn một cái, sau đó hỏi. Chỉ dâu ngươi có nói gì với ngươi sao? a Hắn đạn cái kia một cách là dùng lực cố niệm dai bị đau kêu một tiếng càng bất mãn rồi, nói lớn tiếng. Nàng nói nàng muốn cùng ngươi ly dị, nhất định phải ly dị, ta khuyên đều không khuyên được. Đây là thật, nàng không có thêm dầu thêm mỡ. Ly dị! trong đầu của Cố Niệm thâm vang ra Lâm Ý Thiển hôm nay ngay mặt hắn nói tiếng kia ly gì hai tay của hắn run rẩy chân lui về sau một bước dựa vào ở trên bàn rũ xuống mi mắt trầm mặt một hồi sau đó nhàn nhạt đối với Cố Niệm say nói ngươi trở về đi thôi ta muốn đi nói cho cậu nhỏ Tịch Hạ hại Lâm Ý Thiển hắn nhất định sẽ tìm Tịch Hạ tính sổ hừ Cố niệm giai hừ hừ nói xong, xoay người tức giận đi rồi. Cố niệm thâm không đem cố niệm giai bỏ lại câu nói kia coi là chuyện to tát đợi nàng đi rồi, hắn lập tức lấy điện thoại di động thông qua đi một cái mã số. Chờ đối phương nghe, hắn sắc mặt biến đến thâm trầm, giọng nói cũng lạnh trầm trầm cho tịch hạ di dân thủ tục làm thế nào. Nhanh nhất cuối tuần, chậm nhất là đầu tháng sau. Người bên kia trả lời xong, lại châm trước hỏi. tống tổng bên kia đồng ý sao? Cố niệm thâm. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lại để cho người không dám còn nữa phân nửa nghi ngờ. Đã là đêm khuya, sơn trang lên biệt thự, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cố niệm thâm ngồi ở trong xe hút xong một điếu thuốc mới xuống xe. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 773 Tâm Duyệt Quân hề Quân Bất Chi Tám Hắn xài bước hướng bên trong biệt thự đi từng trận mùi hoa nhào tới bước chân hắn dừng lại Quay đầu nhìn trong sân khoai màu đua sắc hoa Trước mắt hắn hiện lên lâm ý thiển ngước đầu cùng hắn bộ dáng tức giận Ta cũng trồng qua hoa. Không phải là không tới một tuần lễ tự chết sạch rồi sao? Vậy ngươi nói loại hoa tốt vẫn là trồng cây ăn quả tốt. Nguyên lai là gen thằng ngốc này. Cố niệm thâm cong môi theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mở ra lâm ý thiển que chát, hai tay nhanh chóng truyền vào. Chỉ cần là nuôi trồng cỏ cũng đẹp. Tin tức không hồi hộp chút nào không có gửi đi thành công, xuất hiện màu đỏ dấu chấm than. Niệm thâm tới rồi. Hồng di đại khái là nghe đến bên ngoài động tĩnh từ trong nhà đi ra, đã chế thế này nhìn thấy cố niệm thâm, lão nhân ra có chút kinh ngạc. Cố niệm thâm thu hồi khóe miệng một màn kia cưng chiều cười, quay đầu bất thình lình đối với Dì Chu phân phó nói. Ngày mai đem hoa trong sân đều cho xúc, sau đó đều trồng cây ăn quả. Nói xong hắn chân dài bước ra tiếp tục hướng trong phòng đi. À! Hồng Di một mặt mộng bức, nàng ánh mắt nhìn nhìn hoa trong sân, đang bung nở thịnh vượng. những thứ này hoa đô là hạ hạ loại, rất nhiều là nàng ký thác bằng hữu theo biên giới mang về hoa loại đây, mở tốt như vậy xúc đáng tiếc. Nàng vừa nói một bên đuổi theo bước chân của cố niệm thâm. Cố niệm thâm đến giữa phòng khách dừng lại, quay đầu cau mày nhìn lấy Hồng Di, là bởi vì ta không ở chỗ này ở, không làm được nơi này ở sao. Sắc mặt của hắn rất lạnh, đem Hồng Di giò sợ. Hồng Di liên tục không ngừng lắc đầu giải thích niệm thâm, ta không phải là ý đó. Buổi tối trở lại ta cùng mẹ ngươi lên tiếng chào hỏi, ngày mai liền để người đến làm. Cố niệm thâm hừ lạnh, ta trực tiếp kêu xe xúc qua tới. Bước chân hắn tiếp tục đi về phía trước, lãnh chầm bóng lưng, làm cho người ta cảm giác thật giống như bao phủ một tầng thật dày khói mù. Để cho Hồng Di không dám nói gì nữa Cố niệm thâm bước chân trực tiếp lên lầu Đến lầu 2 Hắn đứng ở cửa thang lầu dừng dừng một cái Ánh mắt nhìn về phía hướng phía nam trung gian gian phòng kia Màu mắt lại lạnh thêm vài phần Hắn vừa muốn nhấc chân đi tới Cửa phòng bỗng nhiên mở rồi Gầy nhỏ nữ nhân ăn mặc rộng thùng thình quần áo ngủ từ bên trong đi ra Niệm thâm Tịch hạ nhìn thấy cố niệm thâm kinh ngạc vừa vui mừng bước chân dừng lại. Cố niệm thâm chân dài vượt qua hai bước cùng tịch hạ duy trì chừng một thước khoảng cách. Sau đó trong mắt, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy nàng, duy dân thủ tục chậm nhất là tháng sau liền muốn làm xong. Thông báo rộng, tịch hạ lắc đầu, niệm thâm ta không muốn xảy ra quốc, ta biết lỗi rồi. Bước chân nàng lảo đảo đến trước mặt cố niệm thâm đưa tay muốn bắt cánh tay của hắn. Cố niệm thâm hướng lui về sau một bước, tránh được. Sau đó nhìn nàng, hừ lạnh nói. Nửa đời sau tại trong tù vượt qua vẫn là ở nước ngoài, chính ngươi chọn một. Hắn lạnh chầm mặt trong hai mắt cũng giống như là kết một tầng mỏng manh băng. Cả người trên dưới khiến cho người ta cảm thấy không tới một chút xíu nhiệt độ, lạnh để cho tịch hạ sợ hãi. Niệm thâm, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Nàng đau khổ cầu khẩn. Cố niệm thâm không đồng dung chút nào, chọn xong không cần nói cho ta trực tiếp đi mẹ ta nơi ấy nói ngươi muốn xuất ngoại. Nói xong hắn còn cố ý lặp lại một lần, nhớ kỹ, là ngươi tự nguyện muốn xuất ngoại. Tự nguyện hai chữ cắn đặc biệt trọng. Hắn là đang cảnh cáo, là đang uy hiếp. Tịch hạ chừng hai mắt trong mắt đắp lên một tầng lệ. Nàng lắc đầu không chịu tiếp nhận Cố niệm thâm không nhìn nữa nàng Xoay người đưa lưng về phía nàng nói ngươi còn có một tuần lễ xem xét Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 774 Tâm duyệt quân hề quân bất chi chính Nói xong hắn bước chân hướng hướng thang lầu đi. Tịch hạ từ phía sau đánh về phía hắn, ôm hắn, niệm thâm. Niệm thâm ngươi đừng đi. Nàng thân thể gầy yếu, nhưng vẫn là lại một cổ kình, một đôi tay vòng quanh cố niệm thâm một vòng, sau đó gắt gao bắt ở chung một chỗ không chịu buông ra. Liều mạng lắc đầu. Vô luận là ngữ khí vẫn là động tác, đều tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cố niệm thâm không có thương hương tiếc ngọc, hai tay cứng rắn đẩy ra tay tịch hạ, sau đó nắm nàng một cái tay cổ tay, xoay người đối mặt với nàng cắn răng giống giận. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài khắp nơi nói ta thích chuyện của ngươi ta không biết, ta có thích hay không ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Mỗi ngày đi học ta tại sao ngồi tay lái phụ không cùng ngươi ngồi phía sau trong lòng ngươi không có cân nhắc sao nhiều năm như vậy ta chạm qua ngươi sao? ta dắt lấy tay ngươi sao? cố niệm thâm nói lấy nắm tay tịch hạ sơ cao kéo lấy tịch hạ đi phía trước lảo đảo một bước. sau đó hắn lại tiếp tục hỏi, vòng tay là ta đưa cho ngươi sao? ngươi nhìn lén ta mua vòng tay thời điểm không thấy bên trong có một cái cạn chữ sao? liên tiếp giận dữ hỏi, đem tịch hạ hỏi chỗ mắt nghẹn họng. Nàng mắt rưng rưng nước mắt há miệng kinh ngạc vừa sợ Rất hiển nhiên nàng không biết Cố niệm thâm lại biết nhiều như vậy Không biết nên làm sao bây giờ Hừ Cố niệm thâm lạnh rên một tiếng Hất tay của tịch hạ ra Đưa ngươi xuất ngoài Là còn cha mẹ ngươi đã cứu mẹ ta Sau cùng an tình Sau đó lại tay chỉ nàng cảnh cáo Ngươi tiêu hao tất cả giá trị Của sinh mạng cha mẹ ngươi Hắn không nhìn nữa tịch hạ Xoay người nhanh chân chầm chầm rời đi. Sau lưng truyền tới tịch hạ tê tâm liệt phế tiếng kêu cố niệm thâm. Trong âm thanh lộ ra không cam lòng. Cố niệm thâm bước chân không có ngừng ngừng, liền không hề quay đầu lại. Tịch hạ hướng trên đất một tay liệt, hai tay nắm quả đấm, không cam lòng đấm đất, niệm thâm ngươi là của ta. Bọn họ hẳn là ở chung với nhau. Hạ hạ. Lão tứ mới vừa ở cửa đụng phải cố niệm thâm, vào cửa liền nghe được tịch hạ tiếng khóc. Hắn vội vã chạy lên lầu, nhìn thấy tịch hạ nằm trên đất chạy mau đến bên người nàng kéo nàng. Tịch hạ không chịu lên, ôm lấy lão tứ cánh tay khóc sống tứ thúc đều do lâm ý thiện con tiểu tam đó, nàng cướp niệm thâm của ta. Nghe nàng tây tâm liệt phế tiếng khóc, lão tứ rất thương tiếc, nhanh đừng khóc trên đất lạnh, ngươi trước lên lại nói. Hắn vừa nói một bên luôn. Tịch hạ đấm đất không chịu lên, ta hận lâm ý thiền, lâm ý thiền cướp bạn trai của ta, cướp niệm thâm của ta. Nàng không muốn biết làm gì mới có thể trừ trong lòng hận. Khô hai tay dùng sức hướng trên đất đấm. Lão tứ máu chân sức lực mới rốt cuộc đem nàng cho kéo lên, ta biết, ngươi mau dậy đi cùng ta từ từ nói. Mặc dù tịch hạ thân thể gầy yếu, có thể hành hạ như vậy một cái. Lão Tứ cũng mệt đến ngất ngư, hắn để cho tịch hạ tựa vào trên tường. Tịch hạ hỏi, gì văn đây? Nàng vịn tường hướng cầu thang bên kia đi, nghĩ phải đi tìm tống thường văn, ta muốn tìm ta gì văn, niệm thâm hắn không cần ta nữa. Lão Tứ đỡ nàng, vừa đi vừa nói, nàng đi thủ đô đi công tác rồi, không yên tâm ngươi để cho ta lưu lại chiếu ấu ngươi. Nghe vậy, tịch hạ trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng xoay người nắm lão tứ cánh tay, niệm thâm không cần ta nữa, hắn muốn đưa ta xuất ngoại, ngươi nói cho gì văn? Lão tứ quý đầu than thở. Xuất ngoại cũng là chuyện tốt, đổi cái hoàn cảnh, đổi một cái sinh hoạt, ngươi sẽ có cuộc sống mới không phải là tốt hơn sao? Tịch hạ lắc đầu, không muốn, ta chỉ cần niệm thâm, trừ niệm thâm ta cái gì cũng không muốn. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Đầu tháng 10 có bão nổ càng. Ta tại tồn cảo trong lúc không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không giảm canh. Gần đây tại trôn phiên ngoại tuyến. Ngủ ngon, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 775. Tâm duyệt quân hề quân bất chi 10. Nàng không muốn xuất ngoại, nàng không nên đem cố niệm thâm nhường cho Lâm Ý Thiện. Nhiều năm như vậy ta khổ tâm kinh doanh, liền bị Lâm Ý Thiện cho cướp rồi, nàng dựa vào cái gì? Lời văn câu chữ đều lộ ra không cam lòng. Nàng không thể để cho Lâm Ý Thiện tốt hơn, nàng không có được, nàng cũng sẽ không để cho Lâm Ý Thiện qua thoải mái. Lão tứ im lặng không nói. Rất là dáng vẻ bất đắc dĩ Tịch hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì Nắm chặt lão tứ tay kích động nói Ta biết mẹ của hài tử kia là ai Lão tứ kinh ngạc hỏi Ngươi nói là niệm thâm hài tử kia Tịch hạ gật đầu Ta biết nữ nhân kia là ai Nàng kích động cười lên tứ thúc Nữ nhân kia so với lâm ý thiện được So với lâm ý thiện ưu tú Ngươi nhất định phải giúp ta Nàng vừa mới xông hám hải lâm thị hỏa lão tứ biết chuyện nghiêm trọng, hạ hạ ngươi không thể lại làm sai chuyện. Tịch hạ không ngừng, nàng nói. Tứ thúc ngươi từng nói ngươi sẽ giúp ta, ta từ nhỏ đã không có cha, một mực đem ngươi trở thành cha của mình coi gì văn là mẹ ta. Nói lấy nói lấy, nước mắt vừa giống như đứt xây chân châu cuồn cuồn mà xuống. Mặt tái nhợt, khẩn trương bất an tâm tình để cho người nhìn lấy rất thương tiếc. Lão tứ bất đắc dĩ gật đầu tốt rồi, đừng khổ sở rồi, ngươi nói ngươi muốn làm cái gì? Chị dâu anh ta đã liên tục ba muộn không có về nhà, có phải hay không là bị bắt cóc? Lâm ý thiện sáng sớm tỉnh lại thu vào cố niệm giai tin tức. Cùng ngày hôm qua, ngày hôm trước buổi sáng phát tin tức nội dung là giống nhau, chỉ bất quá sáng sớm hôm qua là một đêm hai tối lên, hôm nay ba buổi tối... Nàng vẫn không có để ý tới, đem điện thoại di động ném một bên, đứng dậy đi rửa mặt. Mẹ ta tại nhà vệ sinh rửa mặt nha. Lâm ý thiện rửa mặt xong tắt đi vòi nước, nghe được Lâm Tiểu Ngư nhõng nhẽo ở bên ngoài nói với ai cái gì. Trong nội tâm nàng có loại dự cảm bất tường, bước nhanh hơn trừ phòng vệ sinh. Liếc nhìn Lâm Tiểu Ngư cầm lấy điện thoại di động của nàng. Lười biến tựa vào cửa sổ sát đất không lên đang cùng ai gọi điện thoại Nàng chay mau tới cướp đi điện thoại di động Nhìn số điện thoại gọi đến Cố niệm sai Cái tên này Lâm ý tiện tức sần sơ tay lên muốn đánh hắn Hắn bỗng nhiên ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn Biếu môi hỏi Môn mi hình như là cô cô ta làm sao bây giờ Ú niệm sai ở bên kia nghe được lời nói của Lâm Tiểu Ngư biết Lâm Ý Thiển ở chỗ này, nàng kích động hỏi. Chị dâu là ngươi sao? Lâm Ý Thiển nâng chán. Cảm giác cách làm lộ không xa, nàng chọc tức ngón tay chỉ Lâm Tiểu Ngư. Tiểu tử rụt cổ lại, một bộ biết sai bộ dáng để cho nàng không xuống tay được. Tiểu tử thúi này, không phải nói không cần loạn tiếp điện thoại của nàng à. Cú niệm thâm ở bên kia hỏi một câu không người trở về nàng, nàng lại hỏi. Chị dâu ngươi cùng vương bát đàn đó tại cùng một chỗ sao? Nghe được tiểu vương bát đàn tiếng xưng hô này, lâm ý thiện tâm tình bỗng nhiên dễ chịu rồi, nàng gật đầu âm thanh vang vọng trở về nàng. Đúng thế. Cú niệm sai cho là nàng là không có chỗ đi mới chạy đến trong nhà của tiểu ngư, chị dâu ngươi có phải hay không là không có tiền ở khách sạn. Làm sao chạy đi tiểu vương bát đàn nhà. Cực kỳ đau lòng rộng. Nàng nói. Anh ta cho ta 500 ngàn. Ta trước tiên có thể cho ngươi 100 ngàn. Ngươi đi ở khách sạn đi. Lâm ý tiến nghe vậy cười lên. Nàng lắc đầu một cái. Nghĩ thầm tiểu kinh sợ bao đối với nàng còn thật hào phóng thật vất vả. Kiếm được 500 ngàn. Lại cam lòng cho nàng 100 ngàn. Thanh âm của nàng như cũ rất lạnh. Không cần rồi ú niệm sai rất bây giờ không có miễn cưỡng nàng, không nhắc lại nữa chuyện tiền bạc. Rời đi đề tài, anh ta có thể hay không đừng bắt cóc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 776. Người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề một Lâm Ý Thiển nói. Chuyện này ngươi hẳn là đi tìm mẹ ngươi thương lượng tìm ta vô dụng. Cố niệm dai sốt ruột trở về. Chỉ dâu ngươi mặc dù cùng anh ta trí khí, nhưng là không thể ảnh hưởng đến hai ta quan hệ. Lâm ý tiền không để ý trực tiếp út điện thoại. Nàng chuẩn bị giáo huấn Lâm Tiểu Ngư, phát hiện Lâm Tiểu Ngư không thấy, nàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng, phòng cửa mở ra. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Vật nhỏ này hiện tại càng ngày càng cơ trí tiểu dụ đầu Lúc này điện thoại di động của nàng bỗng nhiên lại vang lên Cho là vẫn là cố niệm sai đánh tới Nàng chuẩn bị ngủm phát hiện tên người gọi đến không phải Một chuỗi quen thuộc dãy số để cho nàng sầm mặt lại Nàng do dự một chút nghe điện thoại không có mở miệng chờ đợi đối phương mở miệng Trong ống nghe truyền tới lâm thiên vạn âm thanh tiểu ý Niệm thâm cũng không biết thế nào tối hôm qua ở cửa nhà chúng ta ở một đêm. cái gì? Lâm Ý kinh ngạc ở cửa. Lâm Thiên Vạn nói. Mới vừa rồi nghe Chu A-Z nói, hắn mấy ngày nay thật giống như buổi tối mỗi ngày đều lái xe tới nhà chúng ta cánh cửa đậu, sau đó ngẩn ngơ chính là suốt đêm sáng ngày thứ hai mới đi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển hai tay ngón tay đột nhiên nắm chặt trong lòng không tự do tự chủ đang mong đợi cái gì căn bản không bị khống chế. nguyên lai like cái đó kinh sợ bánh bao không có lừa nàng, hắn thật sự mấy ngày buổi tối không có về nhà sao? nàng cắn môi, trầm mặt một hồi, lạnh lùng nói: ngươi tự mình xử lý là được rồi, nói gì với ta? hắn như vậy thân thể khẳng định không chịu nổi trong xe sao có thể ngủ ngon? Lâm Thiên Vạn đau lòng nói lấy. Lâm Ý Thiển âm thanh như cú lạnh lùng, không cần nói với ta. Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, minh mông bát ngát mặt biển. Nếu như, nàng tâm cũng có lớn như vậy liền tốt rồi. Cú niệm sai một cú điện thoại, Lâm Thiên Vạn một cú điện thoại, hai cái điện thoại để cho Lâm Ý Thiển cách này cả ngày làm cái gì đều lòng không bình tĩnh. Nàng giấu ngủ lâm tiểu ngư, sau đó cầm điện thoại di động ra khỏi phòng trực tiếp đi tới trước tủ rượu kéo ra tủ rượu cửa. Bên trong duy nhất một chai rượu vang là lần trước Na Hoa mang tới uống từng chút. Nàng lấy ra mở ra theo ly rượu trên để lấy xuống một cách ly, rót một ly, nhắm mắt lại hướng đổ vô miệng. Lần đầu tiên không sợ hãi uống rượu lần đầu tiên nghĩ nhanh lên một chút gì ớn để cho nàng không có có tâm tư suy nghĩ bất cứ chuyện gì bao gồm cố niệm thâm. Liên tục hai ly rượu xuống bụng toàn thân của nàng đã bắt đầu nóng bỏng theo cổ bắt đầu ngứa. Nàng không để ý đến lại tiếp tục rót một ly ngửa đầu uống vào bụng. Ly rượu buông xuống thời điểm phát lên tiếng vang kinh động tại thư phòng công tác bạc sắc. Bạch Sắc mở cửa đi ra, nhìn thấy Lâm Ý Thiền đang uống rượu, hắn trợn mắt khẩn trương chạy đến trước mặt Lâm Ý Thiền, cướp đi ly rượu của nàng cùng chai rượu, "Lâm Ý Thiền, ngươi điên rồi." Hắn trợn mắt nhìn Lâm Ý Thiền giống giận. Bạch Sắc làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lâm Ý Thiền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Sắc, trong hai mắt đã sớm mắt rưng rưng nước mắt rồi. Bạch sắc nhìn lấy nàng giống như là bị lửa thiêu qua mặt Tại yêu kiều lệ quang làm nổi bật xuống Chật vật giống như là một cái thua toàn bộ Mất tất cả người nên có hoàng hốt cùng luống cuống Đi theo lâm ý thiện nhiều năm như vậy Cùng nhau đi tới gian khổ Có lẽ không thấy lâm ý thiện như vậy Làm cho đau lòng người một mặt Hắn tự tay ôm lấy nàng Tay tại trên lưng nàng chấn an vỗ một cái Lâm ý thiện cúi đầu Đầu để cách chán bạch sắc khóc nói, ta không có cách nào không thích hắn. Cho dù hắn như thế hỗn đàn, gây tẩm như vậy đối với nàng tư như vậy, nàng vẫn ra thích. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả, Vi Dương. Thực hiện, Huế Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 777. Người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề hai. Vậy thì thích. Bạch sắc ngữ khí phong kinh vân đảm, người còn lại nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, mình tại sao thoải mái làm sao tới. Lâm ý tiện cười lắc đầu, chắc lại như vậy, nhưng là ta không làm được. Dựa theo nàng tính cách trước kia, tịch hạ sớm vào cuộc cảnh sát rồi. Có thể nàng lại trong chuyện này do dự, do dự không quyết định lâu như vậy. Nàng sợ cái gì, chiếu cố đến cái gì trong lòng của nàng như thế nào lại không rõ ràng đây Cố niệm thâm không tiếc dưới lưng mình tội danh Bạch sắc không biết rõ làm sao an ủi, vỗ lưng của nàng dỗ nàng Đừng uống rồi, ngươi lại uống nhiều một ly liền có thể phải vào bệnh viện Lâm ý tiện đẩy hắn ra, xoay người hai tay gác ở rượu trên quầy bar, Ôm đầu thống khổ cực kỳ, tại sao ta còn muốn thích tên khốn kiếp kia Tại sao không thể quên được Bạch sắc than thở Nếu như thích có thể truy cứu ra Tại sao cái kia cõi đời này Liền không có như thế nhiều si tình người rồi Nói lấy ánh mắt của hắn Thâm trầm nhìn chầm chầm Lâm ý thiện nhìn một hồi Sau đó bất đắc dĩ nói Ta đi lấy thuốc cho ngươi Ngươi ăn đi ngủ đi Niệm thâm cố niệm thâm mới vừa hiếp Nghe có người gõ cửa sổ Còn nghe có người kêu hắn Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ đứng yên Lâm Thiên Vạn, hắn đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó nhíu mày. Cẩy ra cửa sổ khóa, mở ra cửa sổ. Lâm Thiên Vạn ở bên ngoài cười hơi kêu hắn, niệm thâm. Cố niệm thâm không nghĩ tới Lâm Thiên Vạn vào lúc này sẽ ra còn có chút lưu túng. Hắn cau mày ra vẻ chán ghét hai tay rùi mắt. Người đi xuống xe trong phòng ngủ đi. Lâm Thiên Vạn cười ha hà đối với cố niệm thâm chào hỏi. Cố niệm thâm lạnh giọng trả lời. Không cần rồi. Hắn chuẩn bị cho xe chạy đi rồi, nghe được Lâm Thiên Vạn nói. Căn phòng của tiểu Y giang nguyệt hương quét dọn rất sạch sẽ, ngươi có thể ngủ gian phòng của nàng. Căn phòng của Lâm Y thiện. Cố niệm thâm động tác ngừng một lát, tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Còn không hiểu cái gì tình cảm thời điểm Trung Quy muốn biết như vậy một cách không biết liêm sỉ gian phòng nữ hài tử sẽ là dạng gì, sau đó muốn biết càng ngày càng nhiều. Có một cách chấp niệm, rất muốn đi căn phòng của Lâm Ý thiền muốn biết nàng có hay không ẩn tàng bí mật gì. Hắn rất hâm mộ Tống Thường Lâm đi vào căn phòng của Lâm Ý thiền Lâm Thiên Vạn ở bên ngoài nhìn ra cố niệm thâm là động lòng, hắn tiếp tục cười nói. Vào phòng ngủ đi, ở trong xe không ngủ ngon, ngày mai ban ngày còn phải đi làm, lại nói ngươi ngủ căn phòng của tiểu ý cũng không có người biết đánh nhiễu ngươi. Cố niệm thâm không lên tiếng quay cửa xe lên, cầm điện thoại di động cùng chìa khóa xe, mở cửa xe xuống xe. Khóa cửa xe, hướng trong sân đi. Lâm Thiên Vạn đi theo phía sau hắn, mừng thầm. Hắn cùng Giang Nguyệt Hương đến bây giờ không ngủ, chờ nhìn cố niệm thâm tối nay tới không đến. Giang Nguyệt Hương mặt đầu ngủ ngồi tại trên ghế salon của phòng khách, nhìn thấy cố niệm thâm vào cửa, nàng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc Lâm Thiên Vạn thật sự đem cố niệm thâm cho kêu tiến vào. Ngẩn người, phản ứng lại, vội vàng đứng dậy cười bắt chuyện cố niệm thâm, niệm thâm ngươi ăn cơm chưa, ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Không cần rồi. Cố niệm thâm lạnh lùng trở về Giang Nguyệt Hương một tiếng bước chân trực tiếp hướng hướng thang lầu đi. Lên lầu. Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương đi theo phía sau hắn. Lên lầu, Lâm Thiên Vạn chạy đến trước mặt cố niệm thâm đem hắn dẫn sát căn phòng của Lâm Ý Thiển thay hắn mở cửa. Đây là căn phòng của Tiểu Ý, ngươi Giang Di mỗi ngày đều quét dọn. Giang Nguyệt Hương gật đầu phụ họa, vâng coi như Tiểu Ý năm năm này không ở nhà. Ta cũng thường xuyên tới web dọn căn phòng của tiểu ý, để phòng nàng tùy thời trở lại ở. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 778 Người một nhà chính là muốn thật chỉnh tê ba. Nghe vậy, cố niệm thâm nhích miệng lên một vết xéo cợt cười. Không có nhận nói, đi vào phòng. Lâm Thiên Vạn muốn đi vào theo, hắn lập tức đóng cửa phòng lại, đem Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương nhốt ở ngoài cửa. Sau đó hắn mới đưa tay mở đèn. Đèn mở ra, căn phòng rực rỡ sáng lên. Màu hồng nhạt ra trải giường vỏ chăn, màu hồng nhạt mặt bàn viết chữ bàn trong phòng sắc hệ toàn thể đều là thiên về bột. Nguyên lai like Lâm ý thiển ít như vậy nữ tâm. Hắn cho là nàng kiêu ngạo như vậy, nhất định là màu xám bạch sắc ga trải giường vỏ chăn, trong phòng giấy dán tường vải dán tường cũng là đây. Hắn tô môi nở nụ cười, bước chân đi vào bên trong, vừa đi vừa quan sát. Đi tới viết chữ trước bàn, hắn dừng bước lại, trên mặt bàn không có thứ gì, liền một cây bút đồng bên trong mấy cây bút không biết đã bao lâu. Còn có mấy quyển rất già sách, hắn cầm lên lật một cái. Là lâm ý thiện lúc trước lúc đi học thích xem tiểu thuyết trinh thám Hắn kéo ghế ra ngồi xuống Mở ra viết chữ bàn ngăn kéo Bên trong cũng là trống không Không có thứ gì Xem ra nàng lúc đi Đem cái gì đều mang đi Bí mật cũng mang đi Mang một chút không dư thừa Viết chữ dưới bàn mặt còn có một cái tủ Mang khóa Hắn lôi kéo Khóa lại Bên trong có thể hay không Cùng hắn tủ sắt ẩn tàng rất nhiều bí mật Cố Niệm thâm suy nghĩ càng muốn đánh mở tủ nhìn một chút. Hắn không kéo ra, đứng lên, nhấc chân. Lúc này, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Hắn thả chân xuống, lấy điện thoại di động ra, là Cố Niệm Rai đánh tới, hắn nghe không nhịn được hỏi: "Làm gì?" Cố Niệm Rai hết sức khẩn cấp giọng nói: "Tới chơi game có chỉ dâu, chỉ có một vị trí rồi, không đến ta liền kéo cậu nhỏ rồi." Ngươi dám. Cố niệm thâm bụi hiếp một tiếng, lập tức cúc điện thoại đăng nhập trò chơi. Hắn không có đổi hào, vẫn là đăng cố niệm dai cho hắn hào, sau khi tiến vào hắn muốn thay đổi cái tên, nhưng là cố niệm dai phát tới mời. Cái này xú nha đầu liền không thể chờ một chút sao. Hắn sầm mặt lại, cắn răng nghiến lời vào phòng, lầu một lầu hai trương cảnh ngộ, lầu ba không biết là ai, lầu bốn là trái táo nhỏ. Đồ đệ của ta tới rồi." Cố Niệm Rai mở ra giọng nói, "Tiểu Tôn tử ngươi đã chế thế này vẫn còn đang tại trò chơi đây. Cái này nha đầu chết tiệt." Cố Niệm thâm sầm mặt lại dùng văn tự trở về Cố Niệm Rai tại nhà vợ, nghĩ con dâu không ngủ được. Cố Niệm Rai kinh ngạc hỏi, "Ngươi tại vợ của ngươi nhà?" Cố Niệm thâm dương dương đắc ý, nằm ở vợ ta trên giường. Nói lấy hắn đứng dậy đi tới mép giường, hướng trên giường nhào lên. Tiện tay nắm một cái gối đềm dưới thân thể, mặt sâu đầm vùi vào trong gối, lão bà mùi vị thật thơm nghe. Cố niệm sai. Chập chập chập đêm khuya bị cưỡng ép nhét một lớp thức ăn cho chó. Sau đó nàng còn nói. Ta trò chơi bắt đầu. Bên này, lâm ý Thiền nhìn thấy tiểu ruộn tử gửi tới tin tức, rất kinh ngạc. Nàng thật sự là không nhịn được cho Lâm Thiên vạn phát tin tức. Cố niệm thâm tại phòng ta. Tin tức phát đưa ra ngoài, nàng trở về lại trò chơi. Trò chơi bắt đầu chọn anh hùng phân đoạn. Cố niệm sai như cố đi vào liền chọn một nhan giá trị rất cao pháp sư. Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút chọn tôn thượng hương. Tiếp lấy một người khác chọn lưu bị. Liền còn dư lại cố niệm thâm rồi. Hắn đang đánh chữ để cho người kia đem Lưu Bị nhường cho hắn. Cố niệm sai bỗng nhiên nói. Tiểu tôn tử ngươi chọn Lưu Thiền đi cùng tôn thượng hương còn có Lưu Bị, người một nhà liền muốn thật chỉnh tề. Nhìn thấy những lời này, lâm ý thiền, phúc suy, nở nụ cười. Nàng ôm bụng cười ở trên giường lăn lộn thiếu chút nữa cười đau sốc hông. cái này kinh sợ bánh bao thật sự là vô cùng đáng yêu. Trước càng bốn chương. Tôn Cảo Trang, Hôn An, Sở Căng Dan Lão Tông. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Tông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.gg chương bảy Người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề bốn. Là nàng nhẹ nhàng, vẫn là anh nàng cầm không nổi đau. Không biết cố niệm thâm tên kia nhìn thấy những lời này. Mặt sẽ đen thành cái dạng gì mà đi Bất quá như vậy phán đoán Hắn tối hôm nay khẳng định không ở trong nhà Nếu không cố niệm dai không dám nói thế với Nàng không có to gan như vậy Nàng chính cười không thở được Bỗng nhiên đến cái tin nhắn ngắn Ở trên màn ảnh phương xuất hiện Là lâm thiên vạn gửi tới Nàng mở ra Vâng, tối hôm nay ta cùng ngươi gì nhỏ đặc biệt không ngủ chờ lấy hắn tới quả nhiên thấy hắn xe dừng ở bên ngoài, hắn ở trên xe đều phải ngủ rồi, đem hắn kêu tiến vào. Mới vừa nhìn xong điều này, Lâm Thiên Vạn lại phát tới một cái, ta bắt đầu kêu hắn, hắn không tiến vào, sau đó ta nói để cho hắn ngủ phòng ngươi, hắn lập tức liền xuống xe. Lâm ý kiển chưa cho Lâm Thiên Vạn trả lời thư. Đây đầu đều là cố niệm thâm tại trong căn phòng nàng biết làm gì. Nàng cẩn thận hồi tưởng trong căn phòng nên mang đi thật giống như đều mang đi. Bây giờ còn đang mơ ước trong phòng đây còn lại chính là một chút không mặc quần áo rồi. Hẳn là... Chỉ có những thứ này đi. Cố niệm thâm buổi tối mỗi ngày đi cửa nhà nàng đợi một đêm lại là vì cái gì đây? Muốn chứng minh cái gì? Nghĩ biểu đạt cái gì? Lâm ý thiển suy nghĩ miên man, cố niệm dai phát tới que tin tức, chỉ dâu ngươi làm cái gì chứ? Làm sao không vào trò chơi? Nàng lúc này mới nhớ tới trò chơi. Vội vàng điểm vào trong trò chơi đã bắt đầu rồi, nàng không biết mới vừa rồi nàng không ở trong game cái kia mười mấy giây chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi chọn lưu bị người kia đổi thành hạ hầu đôn, hiện tại chơi lưu bị người là tiểu ruẩn tử. Lâm Ý Thiển nhìn lấy không tầm quyền trong khu đi lại, lưu bị, khóe miệng đi lên vỉnh lên. Đây là không biết dùng phương pháp gì uy hiếp cố niệm dai cái đó kinh sợ bánh bao đi. Chị dâu ngươi biết không ta ngày đó đi anh ta phòng làm việc đem anh ta chửi mắng một trận chính là vì ngươi. Trò chơi vừa mới bắt đầu, hai phe đều từng người thủ tháp phát dục. Cố niệm dai tại trung lộ, rất sành dối muốn tìm Lâm Ý Thiển nói chuyện phiếm. Lâm Ý Thiển không có đáp lời cố niệm dai tự mình tiếp tục nói, hắn đang họp, ta bá khí đá văng cửa phòng họp, để cho những cao tầng kia ba giây biến mất ở trong tầm mắt của ta, bọn họ một khắc đều không dám thở ơ, liền lăn một vòng rời đi. Lâm Ý Thiển tưởng tượng một cách cách đó hình ảnh, cảm thấy đó là đời này cũng không có khả năng tại nàng trên người cố niệm dai chuyện xảy ra. Cố niệm thâm tại bên kia nghe được lời của cố niệm dai thiếu chút nữa bị nước miếng của mình cho sặc chết. Hắn đem mũi mũi đưa đi đại học A giao cho chương cảnh ngộ, ngắn ngủi này mấy tháng học đều là khoác lác chuyên nghiệp sao. Cố niệm dai âm thanh lại vang lên. Anh ta khí chàng đều bị ta đè lại. Lâm ý thiền. Khoác lác đi. Ngược lại khoác lác cũng không xài tiền. Không người để ý cố niệm dai, cố niệm dai liền lại nhảy nói, đem hắn mắng một trận sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu buổi tối đi mẹ ta nơi ấy đem bạch liên hoa làm nhục ngừng một lát, còn phái xe xúc đi đem bạch liên hoa loại hoa hoa thảo thảo tất cả đều xúc. Nghe vậy, lâm ý thiền dương mắt, nhìn về phía giã khô lưu bị. Hắn thật sự đi đem tịch hạ loại hoa cỏ cho xúc. Cái này kinh sợ bao hiện tại há mồm chính là nói dối, cũng không biết câu nào là thực sự câu nào là giả, nàng ra vẻ giọng chất vẫn trả lời. Ha ha, ngươi lời hại như vậy. Trước mặt, ha ha, hai chữ kia quá đáng giá nghiên cứu kỹ, cố niệm thâm nhìn lấy tâm cả kinh. Thiếu chút nữa không nhìn được cho nàng trả lời. Đúng vậy đúng, ta thật sự làm như vậy. Hắn vội vàng cho cố niệm dai phát que chat tin tức. Bình thường một chút nói chuyện, nên nói cái gì ngươi hẳn biết. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 780. Một mực thích ngươi một. Cố niệm sai dùng máy vi tính đăng nhập que chat, nhận được cố niệm thâm tin tức, lập tức cho hắn trả lời. Ta không biết gần đây đổi mùa thiếu một cái túi làm cho này một cái bao ngày càng gầy gò não có chút không đủ dùng rồi cố niệm thâm cắn răng mua cố niệm dai tét miệng trên mặt lộ ra được như ý cười xa hoa nàng cho cố niệm thâm biết chơi tin tức cầm điện thoại di động lên tiếp tục chơi game sử dụng tốt không đắc ý ngữ khí trở về lâm ý thiền mới vừa rồi vấn đề đó cũng không đêm hôm đó anh ta kêu xe xúc Hồng Di trả lại gì Chu gọi điện thoại, nói bạch liên hoa ở trong nhà khóc thiếu chút nữa ngất đi buổi tối hôm đó ta còn cùng đổ nhi ta chia sẻ cách này đại khoái nhân tâm chuyện đây. Nói xong nàng lại hỏi cố niệm thâm. Tiểu tôn tử đúng không? Cố niệm thâm chịu đừng tức giận cho cố niệm dai trở về một cái ừ. Gõ chữ thời điểm tay đều là run dậy. Lâm ý thiện là biết đến cố niệm thâm cây này một cái, ừ, chứ ẩn nhẫn bao nhiêu tâm tình. Cố niệm dai có thể có thể nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày nàng dám như vậy đối với nàng anh ruột đi. Nàng bỗng nhiên có thể hiểu được nàng sảng khoái cùng thống khoái. Bởi vì có cố niệm thâm cùng chương cảnh ngộ mang theo, một người khác phụ trợ chơi cũng không tệ cây này đẳng cấp bọn họ đánh rất dễ dàng. Nhưng bởi vì cố niệm sai nói chuyện phiếm tổng điểm thần đẩy tới chỗ cao điểm tháp thời điểm, nàng đã chết 8 lần rồi. Một ván trò chơi kết thúc hoa 10 phút. Cố niệm sai rời khỏi trò chơi cho cố niệm thâm phát que chát tin tức ca, ván chơi này kết thúc ta muốn đi ngủ rồi thật là mệt. Cố niệm thâm. Muốn cái gì nói đi. Hắn vậy mới không tin nàng cách này con mèo đêm mới hơn 10 giờ liền buồn ngủ. Chính là nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của mà thôi Cố niệm sai Ngươi là anh ruột ta Ngươi làm sao có thể hoài nghi nhân phẩm của ta Ta là hạng người như vậy sao Cố niệm thâm Nhân phẩm Ngươi có Cố niệm sai Thật là mệt, thật muốn ngủ rồi Cố niệm thâm Ngươi đến thả nghỉ đông cũng không muốn lại về nhà Cố niệm sai Thật là mệt, thật là mệt. Ta hiện tại liền muốn ngủ. Cố niệm thâm. Lần trước không phải nói muốn một chiếc xe sao. Cố niệm sai. Cách này không tốt lắm ý tứ. Khiến cho ta thật giống như thừa dịp cháy nhà hôi của tựa như. Cố niệm thâm. Ngươi lại còn tự biết mình. Cố niệm sai. Ta liền miễn cưỡng mở ngươi chiếc kia đồ xài rồi bù gắt ti đi. Cố niệm thâm. Miễn cứng Đồ xài rồi Bugatti Đó là xe mới Xe mới Hắn cắn răng nhiến lời trả lời Đó là cho chị dâu ngươi mua 20 tuổi quà sinh nhật Nghe vậy cố niệm dai trởn mắt ca Ta thật giống như phát hiện cái gì không được sự tình Chị dâu ta năm nay đều 23 tuổi đi 20 tuổi quà sinh nhật Cái kia xe không phải là ông nội đưa cho ngươi sao Cái kia thời điểm ca ca không phải là cùng với tịch hạ ở chung một chỗ sao? Nàng nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nghĩ đến trương cảnh ngậu ngày đó nói với nàng mà nói. Anh ngươi nói trước kia con dâu sợ sẽ là chỉ dâu ngươi. Chẳng lẽ... Cố niệm thâm không để ý tới cố niệm dai mà nói, hắn không nhịn được ngữ khí hỏi. Muốn cái gì xe quay đầu nói cho ta biết tới chơi ga mẹ. Cố niệm dai rất cố chấp hỏi hắn ta ngươi nói cho ta biết ngươi trước kia là không phải là liền có chút thích lâm ý thiện. Cố niệm thâm. Kêu chỉ dâu. Đây là thừa nhận cố niệm sai chừng hai mắt mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ông trời của ta trương cảnh ngộ tên cầm thú kia quả thật là quá trâu bò rồi. Cách này đều có thể đoán được. Cố niệm thâm. nha đầu chết tiệt có thể hay không không muốn lệch trọng điểm. Trọng điểm không phải là hắn đã sớm thích nàng chỉ dâu rồi sao. Cố niệm sai tiếp lấy phát tới tin tức. Ca, ngươi là lúc nào thích chỉ dâu à? Ta làm sao không có chút nào biết.